Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh Thiên Kỳ án của tác giả Hà Mã, tập 3, chương 3, manh mối cầu đố màn đen. Tại phòng điều tra hình sự, lãnh kính hàng đang phân tích tình tiết của vụ án. Hàng phòng liên tục uống nước, căn bản không nghe lãnh kính hàng nói gì. Hiện tại các loại xử lý chi tiết kỹ thuật cũng đã hoàn thành rồi. Chúng ta có thể loại bỏ bất luận khả năng gì? Do ngoại lực gây nổ, hiện trường không có bất luận hình thức nào của chất nổ. Mà loại tình huống cậu nói cũng có thể loại bỏ. Bởi vì từ góc độ kỹ thuật mà nói, lúc ấy xe của bọn họ còn đang vận hành. Khi bảo trì tốc độ 100 km/h không giảm bớt. Trước khi phát sinh nổ mạnh, cửa sổ đều đóng. Làm sao có người tập kích bọn họ chứ? Chúng ta có thể tưởng tượng một hình ảnh như vậy. Một chiếc Mercedes-Benz đang chạy rất nhanh. Đột nhiên, hơi của xi Lanh bắt lửa Dài giây sau, thế lửa biến lớn Xảy ra nổ mạnh Hàng Phong ừ một tiếng Tỏ vẻ đã nghe thấy Lãnh Kính Hàng nói tiếp Chúng ta trước mắt nói đến khung răng Xác nhận người chết chính là Lâm Chính Và tài xế của hắn Hiện tại cấp trên đem áp lực khắp nơi Đẩy lên đầu của chúng ta Gia quyến của Lâm Chính Một mực chắc chắn, ông ấy bị mưu sát Mà ngày đó Cậu lại đến hiện trường tìm được nhiều đầu lọc như vậy. Cậu nói chút xem, sự tình này nên bắt đầu từ nơi nào đây? Chúng ta đầu mối gì cũng không có cả. Đúng vậy, sự tình này thật sự là quá bí ẩn, căn bản không lưu lại đầu mối gì. Hiện tại tình huống chúng ta nắm giữ chính là cái túi lớn tàn thuốc nọ. Nhưng mà đầu lọc này sẽ nói cho chúng ta biết cái gì đây? Khó ngang, thật sự là khó đấy. Lãnh kính hàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, cậu bên kia tra được đầu mối gì chưa? Tôi bên này, đầu mối cũng đã bị chặt đứt toàn bộ, đang rầu rĩ đây. Nói bậy, khả hơn rõ ràng nói cho tôi biết, cậu có phát hiện rất nhiều mà. Lãnh kính hàng quát. Hàng phong sững số Phải không đó? Ây cha, anh xem tôi, một người bận biểu đến loạn thất bác tao, rất nhiều chuyện đều quên rồi. Lãnh kính hàng hiểu ý trừng mắt. Nè! Cậu đang uy hiếp tôi à? Hàng Phong uống nước khoáng. Cái gì tôi nào dám đâu? Anh chính là trưởng phòng điều tra hình sự. Tôi lấy gì uy hiếp anh đây? Lãnh Kính Hàng khẽ cắn môi. Ngày mai, lòng dai đến trợ giúp cậu điều tra vụ án. Hàng Phong cười xấu xa. Ừm, các anh không còn phải giúp tôi xét nghiệm sĩ thang đá gì đó sao? Lập tức đem đi xét nghiệm, nhìn xem là kết quả gì. Còn có... Các anh có thể điều tra xem xét hệ thống giao thông của thành phố H và thành phố T, nhìn xem giữa trưa ngày hôm đó có xe của cảnh sát tự mình đi làm công tác hay không. Những thứ khác, theo thường lệ mà nói, tôi cũng không muốn nói nhiều đâu. Cái thằng nhóc cậu nói đi thăm dò xe cảnh sát tự mình đi làm nhiệm vụ là có ý gì? Lúc nào tôi nhìn thấy lòng Cảnh quan, anh lúc đó sẽ biết là ý tứ gì. Tôi còn phải đến sở cảnh sát, nhìn xem trạng huống gia đình của Lương Hưng Thịnh, Cáo từ trước nghe. Lãnh kính hàng, nhìn bóng lưng của Hàng Phong, hung hăng nói. Đến chết cũng không đổi mà. Hàng Phong đến trước sở cảnh sát. Trước tiên đi một chuyến đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Công ty quản lý tài chính rất nề nếp. Nhân viên ra vào cửa chính tất cả đều quét thẻ. Mà những người khác muốn vào công ty, phải ở cửa để bảo vệ nói rõ mục đích, rồi đến đăng ký. Hàng Phong nói là bạn của Hồ Kim Thành. Bảo vệ cửa mời cậu chờ một chút Sau đó mới nói cho cậu biết Có thể gặp mặt Hồ Kim Thành ở phòng nghỉ Vào phòng nghỉ Hàng Phong hỏi trước mấy nhân viên công ty Bọn họ nói cho Hàng Phong Mấy ngày trước đây có hai người trẻ tuổi Tự xưng là con trai của Khúc Minh Sinh Nói cha của bọn họ Xảy ra tai nạn xe đã chết rồi Công ty còn phái người đến thăm Về phần 30 vạn tiền trợ cấp gì đó Cam đoan công việc Của con ông ấy căn bản không có Mà Hàng Phong biết Khúc Minh Sinh chỉ có một con trai một gái Hàng Phong hỏi tướng mạo của hai người trẻ tuổi Nhiều ít có chút thu hoạch Tình tiết vụ án dần dần phơi bày Chẳng qua là không ai trong công ty chú ý đến Khúc Minh Sinh Trước khi xảy ra tai nạn có biểu hiện gì hay không Đều nói là Khúc Minh Sinh thành thật Không thích nói chuyện nhưng mà làm việc rất nghiêm túc Chưa từng phạm sai lầm Rất nhiều đơn lớn của lãnh đạo đều giao cho ông xử lý Hồ Kim Thành nhèo mắt, tuổi đại khái là khoảng 50, xem ra cũng sắp nghỉ rồi. Hàng Phong sau khi giải thích mục đích đến hỏi, ông tham gia lễ tang quan mấy sao? Hồ Kim Thành nói, khi đó tôi đang bề bộn công việc, thật sự là dành ra thời gian để mà đến. Hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng rất bình thường, chỉ là bình thường trong nghiệp vụ có tiếp xúc qua. Hồ Kim Thành chăm một điếu thuốc lá hiệu hoàng quả thụ đưa cho Hàng Phong. Hàng Phong khoát tài tỏ vẻ từ chối cũng nói: "Ông ấy trước khi gặp chuyện không may có hành động gì dị thường không?" "Ừm, um, tôi cũng không rõ lắm, khi đó thì chúng tôi đều làm mỗi phần việc của riêng mình, bất quá mấy hôm trước khi mà nãy xảy ra chuyện, hình như có người giúp làm một số nghiệp vụ lớn, bắt đầu anh ấy có chút hưng phấn, sau đó lại có chút thất lạc. Tôi tưởng mặt đầu tư không có đủ mức tiền thanh toán tài chính." "Ừm." Um, Trong mắt hoàng Phong chuyển một cái hỏi, sau khi ông ấy qua đời, máy tính và nghiệp vụ ông ấy đều phải giao cho ai quản lý rồi. Hiện giờ Tiểu Kim đang quản lý. Được, tôi có thể đi xem không? Công ty quản lý rất nghiêm khắc, chỉ sợ là cậu phải trình tờ giấy chứng nhận sau khi mở hướng phía lãnh đạo có liên quan xin chỉ thị thì mới được. Được, ngày mai tôi sẽ trở lại. Sau đó hoàng Phong đến sở cảnh sát. Nhận được sự chiếu cố của tiểu lý Đến tiếp đại cậu Cũng giúp cậu điều tra tư liệu cậu muốn Lương Hưng Thịnh Nam 44 tuổi Nguyên quán ở trấn Hưng Văn Thôn Văn Giang ấp xáo 20 năm trước đến thành phố Hắc phát triển Từ tiểu thành đại Cuối cùng có một xí nghiệp của riêng mình Gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn gia công Cơ giới Hưng Thịnh Hai tuần tuyên bố phá sản Hắn có một người vợ Tên là Đường Thanh Hà Nhưng mà quan hệ không tốt Từ 6 năm trước đã ra riêng Vợ của hắn từng đề xuất ly hôn Nhưng mà Lương Hưng Thịnh vẫn chưa đồng ý Tòa án cũng chưa phán quyết Hắn có một con trai Tên là Lương Tiểu Đồng Do vợ hắn dẫn theo Nhưng mà vợ hắn 5 năm trước Do quốc ức đã bệnh chết Lương Tiểu Đồng không muốn trở lại cạnh Lương Hưng Thịnh Vào cô nhi viện Cha mẹ của Lương Hưng Thịnh Đều là nông dân hiền lành Cha Lương Đại Trụ mẹ Lâm Tô Hoa Bởi vì mẹ hắn bẩm sinh Tim không tốt Cho nên chỉ có một đứa con trai là Lương Hưng Thịnh Cha mẹ đều đã mắc bệnh qua đời Hàng Phong xem xong hỏi Cũng chỉ có chút tư liệu vậy thôi à Tiểu Lý nói Cậu còn muốn biết tình huống gì nữa Tôi còn muốn biết Lương Tiểu Đồng ở cô nhi viện nào Tư liệu của vợ Lương Hưng Thịnh Cha mẹ ruột của Lương Hưng Thịnh Có bao nhiêu anh em Cùng với tư liệu có liên quan đến bọn họ Mặt khác giúp tôi tra một nữ nhân Tên là Lô Phương Tiểu Lý lè lưỡi mã ơi, cậu muốn điều tra tổ tông 18 đời của hắn hả? Không sai, tôi sẽ tra tổ tông 18 đời của hắn đấy. Tiểu Lý thấy Hàng Phong muốn đi hỏi. Đúng rồi, cậu cùng với lãnh trưởng phòng có quan hệ gì vậy? Anh ấy cố ý dặn dò phải toàn lực giúp cậu. Hàng Phong tự tiếu vì tiểu nói. Tôi từng đùa bỡn anh ấy thôi. Nhìn bóng dáng của Hàng Phong, Tiểu Lý hoài nghi không hiểu lặp lại. Từng đùa bỡn anh ấy à? Hàng Phong không ăn cơm trưa, liền dỗ dàng chạy tới phòng làm việc của lãnh kính hàng. Khi mà đụng đại án như thế, bọn họ thường tăng ca vào giữa giờ ăn trưa. Hàng Phong đi vào, sáu gã nồng cốt đang dùng cơm. Hàng Phong hô. Ôi chào, đang dùng cơm hả? Lãnh kính hàng lễ độ đáp. Sao, đến ăn chùa hả? Hàng Phong ngồi xuống bên cạnh lãnh kính hàng. Tại sao có thể nói như vậy chứ? Tôi vốn chính là một phần tử của các anh mà. Nói xong không chút khách khí gọi một phần cơm trưa Dù sao đã tìm được người trả tiền rồi Lãnh Kinh Hàng hỏi Sao rồi bên cậu có tiến triển gì mới không Tìm được người bị xe đụng chết kia rồi Là người của công ty quản lý tài chính Vấn đề bên trong rất nhiều Lãnh Kinh Hàng thấp dọng nói Công tác của Long Giai đã làm xong Cái thằng nhóc cậu cũng không nên sẵn bẫy Hàng Phong liếc ông một cái Tôi từng sẵn bẫy bao giờ chưa chứ Lãnh Kinh Hàng nói Ăn cơm xong, chúng ta lại thảo luận. Sau khi ăn xong, lãnh kính hàng để cho Hàng Phong chờ trong phòng làm việc. Chỉ một chốc sau, Long Dài đi vào. Điều tra viên cấp 1 phòng điều tra hình sự Long Dài, số hiệu 10683 đến đây báo cáo. Dành mắt của cô, tựa hồ còn có chút đỏ, Dũng đang ở tổ chuyên án tra đại án, hiện tại điều đến cùng với Hàng Phong, tra án lừa bảo hiểm gì đó, Quá thật là lòng tràn đầy ẩm ướt trên mặt Hàng Phong. Cười như hoa nở, dối dàng nhường chỗ ngồi cho Long dài. Ngồi, mời ngồi. Kỳ thật, tôi biết trong lòng của cô nhất định ấm ức. Nhưng mà rất nhanh cô sẽ phát hiện thôi, vụ án này sẽ không nhỏ hơn so với các vụ án cô đang điều tra đâu. Đôi mắt của anh đảo qua, vì nữ cảnh này thân cao chừng 1m75. Nếu không mang dài da quy định đế bằng, mà thay bằng dài cao gót, đứng chung cùng với mình một chỗ, vậy thì rất xứng đôi rồi. Đôi mắt của Hàng Phong tựa như mấy quét hình phối trí tinh chuẩn, rất nhanh đã có phát hiện mới. Khí chất của long dài rất ưu tú, cười một cái ai cũng không thể nói cô không mỹ lệ. Dốc người tuyệt không kém so với Phan cả Hân, chỉ là ăn mặc quá đơn giản thôi. Khi Hàng Phong đánh giá long dài, long dài cũng đang đánh giá Hàng Phong. Kỳ tài phá án từ miệng của lãnh trưởng phòng này lớn lên gốc cạnh phân minh, dốc dáng rất cao, có chút gầy yếu. Y phục ở trên người không vừa dặn lắm. Trên chân lại mang một đôi dép rách. Nhìn qua rất không hài hòa. Cô nào có biết rằng toàn thân cao thấp của Hàng Phong chỉ có đôi dép kia là của anh. Phần quần áo là của lãnh kinh hàng. Đương nhiên là không vừa người rồi. Đây là lần đầu nhóm của chúng ta hợp tác. Tôi tên là Hàng Phong. Xin chào. Hàng Phong cười dương tay phải. Lòng dài liếc mắt nhìn chòng chọc anh. Rốt cuộc dẫn dương tay phải. Sớm đã nghe nói qua tên của anh, xin chào. Hàng Phong lập tức cặp tay của Long Dài. Xin chào, xin chào. Long Dài muốn thu tay lại, Hàng Phong nắm chắc không thà. Long Dài nhìn thấy ý cười quỷ quái của anh, thình lình thu tay lại, xoay người, nhấc Hàng Phong trên lưng, nhân tiện ném đi, một cú quẳng qua bả dài, chỉ nghe Hàng Phong kêu lên: Á! liền dán ngược lên cửa. Long Dài không ngờ tới Hàng Phong không chịu được một kích như thế, ấy nãy nói Xin lỗi, nghe lãnh trưởng phòng nói anh phá án rất có phương pháp, còn tưởng rằng bản lĩnh của anh không tồi. Thật sự ngượng ngùng, đã quên nói cho anh biết tôi là nhu đạo đai đen ngũ đẳng. Hàng Phong rầm rầm rì rì đứng lên. Tôi là đai đen thập đẳng, chỉ là lâu chưa có luyện, không quen thôi. long dài nhìn không được, phì ra tiếng cười. Xem ra mấy đứa đã làm quen với nhau rồi. Lãnh kính hàng vừa nói vừa đi vào phòng. Hàng Phong kéo lạnh kính hàng qua hét lớn. Cụ ấy là du đạo ngũ đẳng, anh cũng không nói cho tôi biết nữa. Đây không phải là tốt sao? Được rồi, hiện tại thì lòng dài bố trí cho cậu. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao muốn tra hệ thống cảnh sát giao thông của thành phố T rồi chứ? Có còn nhớ Lưu... Lưu gì? Thằng Phong vừa nói, vừa sửa sang lùi quần áo. Lưu Định Cường... À, đúng, Lưu Định Cường từng nói. Cậu ấy... Khi mà đến hiện trường phát hiện có một chiếc xe cảnh sát chạy ra, lúc ấy anh còn cẩn thận hỏi câu ấy mà. Đúng vậy, cái đó và vụ án liên hệ trọng đại sao? Nếu chiếc xe cảnh sát này vừa dặn ở hiện trường, vậy nó có tác dụng gì ở đó chứ? Lãnh kính hàng trầm tư một lát nói. Bảo vệ hiện trường, nó có thể ngăn chặn xe khác đến hiện trường. Lòng dài đột nhiên tỉnh ngộ. Không sai, hàng phong gật đầu nói tiếp. Giả dụ nó là một khâu trong trọng án, vậy tác dụng của xe cảnh sát đó là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nó ngăn chặn xe khác tùy tiện xông vào đoạn đường 7. Nhằm cam đoan chỉ có xe của Lâm Chính phát nổ thôi. Nếu như đến bộ giao thông thành phố T, tra tìm xe cảnh sát cùng ngày đi công tác, chiếc nào mà hướng ra khỏi thành, hướng về phía thành phố H của chúng ta, vậy thì có thể truy vấn được đầu mối của người tình nghi rồi. Lãnh Kính Hàng phân tích nói. Hàng Phòng nói tiếp việc này không nên chậm rãi, coi chừng bị việt khẩu đấy. lãnh Kính hàng lập tức đi ra cửa, vừa đi vừa quát: lý hưởng, xế chiều đến thành phố T một chuyến, chúng ta tra tìm thôi. long dài nhìn bóng lưng vội vàng của lãnh Kính hàng đang chuẩn bị đi theo ra, hàng phong lại nói: long cảnh quan, cô không cần đi theo, chúng ta nói chuyện thôi. nói đi, muốn tôi làm gì nữa? long dài vừa nói vừa ngồi xuống, mang giấy chứng nhận của cô theo. Chúng ta đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh. Có kinh nghiệm bị ném qua dài, Hàng Phong đã có nề nếp hơn rồi. Bảo vệ của công ty quản lý tài chính vừa đổi người, lần này là giám đốc tự mình tiếp đải. Hàng Phong thầm nghĩ, sớm biết giấy chứng nhận của phòng điều tra hình sự bọn họ hữu hiệu như vậy. Bảo lãnh kính hàng cũng lo liệu cho tôi một cái rồi. Thôi giám đốc mập lùn cao chưa tới 1m60, hói đầu tròn tròn. Hàng Phong nói rõ mục đích đến, Thôi giám đốc lập tức dẫn bọn họ đi kiểm tra máy tính khúc minh sinh từng dùng. Thao tác viên hiện tại tên là Kim Mẫn, nhuộm một đầu tóc vàng, một thân nồng nặc mùi dầu thơm. Hàng Phong không thích con gái trang điểm quá mức, căn bản không hứng thú nhìn cô. Kim Mẫn giọng ọn ẻn nói, Lão Khúc tổng cộng làm quản lý tài chính của ba công ty, hai công ty khác quỹ thác quản lý tài chính, nơi này có tất cả ghi chép làm việc của máy hai người nhìn xem đi. Hàn Phong hỏi Long Dài, "Cô có hiểu biết máy tính không?" Long Dài như thể lần đầu nhận thức Hàn Phong nhìn anh, "Hiện tại người không hiểu máy tính đã không còn nhiều lắm." Hàn Phong tự hồ biết Long Dài nghĩ gì, lập tức bổ sung nói, "Tôi là hỏi cô thông thạo máy tính hay không ấy." Long Dài mỉm cười, "Tôi chuyên nghiên cứu máy tính đó." Long Dài cười rộ lên cực kỳ ngọt ngào, Hàn Phong si mê nhìn trong chốc lát mới nói, Tôi đã bảo mà tôi sẽ chọn không lầm người. Cô có thể điều tra ghi chép đã xóa bỏ trong máy tính hay không? Lòng dài ngồi xuống, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, bắt đầu gõ xuống. Một phần danh sách xóa đã xóa bỏ liền xuất hiện trên màn ảnh. Có không ít là tinh rác, nhưng một tháng trước có một phần thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, có đánh dấu trọng điểm bảo mật. Hàng Phong hỏi, phần tài liệu này có thể khôi phục được không? Lòng dài lắc đầu, không được. Xóa đến cực kỳ sạch sẽ Cho dù sao lưu ổ cứng tu bổ lần nữa Cũng không cách nào khôi phục được Hàng Phong lại để cho Long Dài tiến hành thao tác khác Không có phát hiện gì mới Anh lẩm bẩm nói Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần Là ai chuyển nhượng cổ phần cho ai chứ Việc này và cái chết của Lương Hưng Thịnh có quan hệ gì Long Dài hỏi Còn cần làm gì nữa Hàng Phong phục hồi tinh thần Ồ không cần nữa chúng ta đi thôi Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Nếu mọi người quay nhớ lại trước khi Khúc Minh Sinh chết, có dị trạng gì, đừng quên báo cho chúng tôi đầu tiên nghe. Long dài hết sức chăm chú lái xe cảnh sát, hàng phong ngơ ngác xuất thành. Anh hồi tưởng lại cả tình tiết vụ án một lần. Đêm hôm đó, Khúc Minh Sinh bị một cú điện thoại lừa ra ngoài, dưới kế hoạch tình gì? Bị xe ngô trí Quang đụng chết, sau đó là dùng thi thể của Lương Hưng Thịnh, Thay cho thi thể của Khúc Minh Sinh Đưa Khúc Minh Sinh đến bệnh viện Hơn nữa lừa người nhà của ông Rồi lừa công ty của ông Cứ như vậy Cái chết của Lương Hương Thịnh Diễn biến thành án gạt bảo hiểm Tai nạn xe của Khúc Minh Sinh Thì căn bản không lọt vào tầm mắt của nhân viên chấp pháp Bạn cũ Ngô Chí Quang Lại chết vào tai nạn xe Mà Ngô Chí Quang xem ra Không hiểu rõ tình hình chút nào Toàn bộ áp dụng thủ pháp hoàng mỹ Chuẩn xác cơ hồ không để lại đầu mối gì. Nếu không phải vận may, vụ án này căn bản không có tiến triển gì. Hiện tại, lương hưng thịnh đã bị quả tang, căn bản không cách nào điều tra nguyên nhân chết cụ thể của hắn. Trong công ty khúc minh sinh cũng không tìm được đầu mối. duy nhất biết được chính là ông từng giúp người làm một phần chuyển nhượng cổ phần, hơn nữa là bí mật tiến hành. hàng phòng bỗng nhiên linh quang chật loé, hung thủ tại sao lớn mật như thế chứ? Một mặt lừa người nhà của họ khúc Một mặt lừa công ty tự tinh Nếu bọn họ đối chất Không phải là toàn bộ sơ lộ tẩy sao Hàng Phong cẩn thận Từng chút hồi tưởng vào một chi tiết Của công ty tuệ tinh Người họ khúc và công ty Cũng phải nói rõ mục đích đến ở chỗ bảo vệ Đáng chết Hàng Phong thình lình nói Mau quay đầu quay trở về công ty tự tinh đi Hàng Phong hỏi bảo vệ trực ban, Sáng hôm nay không phải là anh trực ban, Buổi sáng là ai trực bảo vệ họ cổ đáp buổi sáng là phó khải trực hình như cha ở trong nhà đột nhiên bệnh nặng cho nên xin nghỉ rồi anh ta làm đã bao lâu anh ta mới tới vừa dặn được một tuần hàng phòng hỗn hển làm thế nào mà không nghĩ đến sớm hơn chứ thế nhưng bảo vệ nọ làm sao biết mình sẽ tra lại chuyện này chứ hàng phòng lập tức đi đến phòng làm việc của giám đốc hỏi hôm nay có mấy người xin thôi việc thôi giám đốc nói hai người Thế nào? Có chuyện sao? Là ai? Nói cho tôi biết. Một là bảo vệ tiểu phó, một là kế toán Hồ Kim Thành. Bọn họ đều là trong nhà có việc cả. Cảm ơn. Nói xong, Hàng Phong liền tức giận ra khỏi phòng làm việc của giám đốc. Thật sự là thất bại mà. Hàng Phong đã hiểu Hồ Kim Thành lừa mình. Quan hệ của gã và Khúc Minh Sinh khẳng định không tầm thường. Gã biết Khúc Minh Sinh hỏa thuận chuyển nhường cổ phần. Nói không chừng... Người xóa bỏ thỏa thuận chính là gã Mà bảo vệ cũng là người của bọn họ Nếu như người nhà của họ khúc tìm đến công ty Bọn họ có thể gọi một gã giám đốc giả ra Trong ứng ngoại hợp Mà buổi sáng mình vừa hỏi Đã thảo kinh xà Để cho bọn họ đồng thời chạy thoát rồi Long dài nhìn thân sắc của anh không tốt hỏi Thế nào rồi Hàng Phong nói Không có gì Bị người ta đù bẩn thôi Là do tôi tự mình sơ suất mà ra Hiện tại có một đầu mối đã gián đoạn, chúng ta chỉ còn cách tra tình huống phía bên Lương Hưng Thịnh đi đến sở cảnh sát đi. Ngón tay của hàng phong ở trên mặt cửa ô tô nhịp theo tiết tấu, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại. Thỏa thuận chuyển nhượng cái chết của Lương Hưng Thịnh, thỏa thuận chuyển nhượng cái chết Lương Hưng Thịnh. Thỏa thuận chuyển nhượng này rút cuộc cùng với cái chết Lương Hưng Thịnh có quan hệ hay không chứ? Nếu có, vậy là ai chuyển nhượng cho Lương Hưng Thịnh chứ? Công ty của Lương Hương Thịnh đúng hai tuần trước tuyên bố phá sản. Nói cách khác là sau khi chuyển nhượng quyền cổ phần mới tuyên bố phá sản. Cổ phiếu gì đã đến công ty nhỏ của Lương Hương Thịnh? Muốn chuyển nhượng, nhất định là người khác chuyển nhượng cho hắn. Đáng lẽ là hắn đột nhiên lấy được một ít quyền lợi cổ phần, sao lại có thể tuyên bố phá sản công ty chứ? Không được, không đủ tin tức. Hàng Phong chuyển suy nghĩ. Ở chỗ lãnh Kính Hàng có một vụ án càng chưa có đầu mối, Tất cả chuyện này là thế nào? Đột nhiên, xảy ra nhiều vụ án ly kỳ như vậy. Suy nghĩ sâu xa của hàng phòng bị một tiếng tới rồi của lòng dài cắt đứt. Khu chợ trung tâm thành phố T, một xe cảnh sát hú còi chạy qua. Trong loa phát ra tiếng hô điếc tai. Chiếc xe mô tô phía trước dừng lái. Chiếc mô tô bị chặn đầu. Từ xe cảnh sát, một gà cảnh sát bước đến. Chỉ vào xe mô tô nói, anh không biết đây là đường một chiều sao? Xe mô tô của anh đi ngược chiều là rất nguy hiểm, trình giấy tờ ra đi. Vị nam tử lái xe mô tô kia rất quỷ khuất. Gã quả thật không biết đây là đường một chiều, lúc này loa của xe cảnh sát lại rống lên. Ngồi ra sau, đem xe đi. Rất nhanh, gian đường có một đám người dây quanh, một gã cảnh sát ngồi xuống phía trước xe mô tô. Người lái xe mô tô ngồi phía sau. Xem ra chiếc xe này bị yêu cầu đến cảnh cục, nhưng mà cảnh sát nọ chẳng biết thế nào. Đột nhiên ngã trên xe mô tô, người ngồi sau thoáng quích hắn, cảnh sát gục xuống, đám người nhất thời trở nên hỗn loạn. Sở cảnh sát nào đó của thành phố H, Hàng Phong cùng với Long dài đẩy cửa bước vào. Tiểu Lý nhìn Long dài bên cạnh Hàng Phong nói: "Lần này đều đã tra xong, vị này là Long cảnh quan của vòng điều tra hình sự. Xin chào." Long dài rất lệ phép hướng Tiểu Lý nở nụ cười. Tiểu Lý nhiệt tình tiếp đại Long dài: "Xin chào, xin chào." Hàng Phong đang ngồi xuống trước máy vi tính Tiểu Lý nói với Hàng Phong Ở thành phố H Tên Lô Phương có 73 người Hàng Phong gật gật đầu Anh trong hình ảnh tra tìm cô gái Lô Phương Mà anh đã nhận trước kia Thật đúng là khéo Lô Phương mà Hàng Phong từng gặp Thật gọi là Lô Phương Lô Phương nữ 34 tuổi văn hóa cấp hai. Hàng Phong nhìn lý lịch tóm tắt của Lô Phương Nghi hoặc hỏi Hàng Trước khi cô ta đến thành phố H Đã ở đâu Hay làm gì đó chẳng hạn? Tiểu Lý gãi đầu nói Vẫn chưa biết tôi còn phải tra thêm chút nữa Hàng Phong tiếp tục xem xuống phía dưới Tiểu Lý nói Đây là vợ đầu của Lương Hương Thịnh Đường Thanh Hà Hàng Phong cẩn thận phân biệt đường nét đặc thù Của khuôn mặt đường Thanh Hà Lắc đầu nói Lương Tiểu Đồng có thể là giả Anh xem qua hình ảnh của Lương Hương Thịnh Mà Lương Tiểu Đồng anh đã nhìn thoáng thấy Không giống Lương Hương Thịnh và đường Thanh Hà Lương Tiểu Đồng lúc 5 tuổi vào cô nhi viện thiên tứ của thành phố hắc 2 năm trước được người nhận nuôi không có hình Hàng Phong hỏi được ai nhận nuôi Tiểu Lý cười cười hiển nhiên vẫn chưa ra Hàng Phong cũng cười xem tiếp mặt sau đó là hình ảnh của cha mẹ Lương Hương Thịnh cha hắn có năm anh chị em mẹ có sáu lần này thì Tiểu Lý ngược lại chuẩn bị tư liệu rất tượng tận ngay cả tư liệu của những bậc dài dế trên cha mẹ của Lương Hương Thịnh cũng đã chuẩn bị luôn cha mẹ của lương hưng thịnh lương đại trụ phân biệt gọi là lương quốc cường và ngụy phân mà cha mẹ của hắn lâm tú hoa tên là lâm thành long và trương tú thành lên trên nữa thì chưa lập hồ sơ hàng phong xem xong đứng dậy nói cảm ơn cậu những tài liệu này rất hữu dụng nếu tường tận hơn một chút nữa thì rất tốt tiểu ly nói lần sau nhất định sẽ tra tường tận hơn rất vui được anh hợp tác tôi tra được lai like lịch của lô phương và người nhận nuôi lương tiểu đồng sẽ lập tức thông tri cho các anh. Hai người, Hàng Phong bắt tài cáo biệt hắn. Ra khỏi sở cảnh sát, lòng dài hỏi, trong những tài liệu này có tin tức gì? Hàng Phong cười khổ, cái tên tiểu lý kia. Tình muốn biết thì hắn không điều tra ra, tin không quan trọng thì tra ra một đống lớn về. Lần sau có thể trực tiếp sử dụng cơ sở dữ liệu trong phòng ban. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi đều liên kết mạng với tất cả khu dân sự. Có việc này à? Sao lãnh kính hàng chưa từng nói? Chuyện mạng lưới liên lạc này là tôi vài ngày gần đây mới tìm ra. Lãnh trưởng phòng cũng chưa rõ. Hiện tại chúng ta đi đâu đây? Khu khai phá Hà Loan. Hả? vào đó làm gì? Nơi đó là nơi lần đầu tiên tôi gặp lưu Phương và Lương Tiểu Đồng. Là chỗ bọn họ tạm thời ở thuê. Hiện tại bọn họ đã rời đi. Nhưng tôi có thể đi tìm chủ nhà cho bọn họ thuê. Cô lái xe. Trên đường tôi sẽ đem vụ án này nói từ đầu cho cô một lần. Cô chỉ cần biết vụ án này có rất nhiều ý tứ đấy. Hai người đang nói. Điện thoại di động của Long Giai dàn lên. Cô nghe xong đưa cho Hàng Phong nói. Lãnh trưởng phòng tìm anh ấy. Hả? Làm sao vậy? Thanh âm của lãnh kính hàng từ đầu bên kia điện thoại di động truyền đến. Tìm được người rồi. Hàng Phong vừa nghe. Trong thanh âm một chút tình cảm vui sướng cũng không có. Cười nói. Tìm được người còn ủ rũ như vậy à? Không phải là tìm được một khối thi thể chứ. Nè, cái mỏ quả đen lần nào cũng bị cậu nói trúng rồi. Kính nhờ cậu lúc nào đó nói vài câu cho dễ nghe dùm cái đi. Ngay từ đầu vụ án tôi đã biết vụ án anh đụng tới, không có khả năng có tin tức tốt. Bây giờ chỉ là mới bắt đầu, anh chậm rãi quen dần đi. Người nọ chết thế nào? Do sát thủ làm, cực kỳ sạch sẽ. Hiện tại đạn và thi thể đã đưa về cảnh cục của thành phố T Rất nhanh sẽ có kết quả Lý Hưởng nói hung thủ bắn tổng cộng 2 phát Phát thứ nhất vào giữa ngực Mà hắn vẫn chưa yên tâm lại nổ thêm một phát trên trán Hiện tại có thể nói đầu mối toàn bộ Đức Quảng Lãnh Kính Hàng nói đại khái tình huống hiện trường Phát thứ nhất có phải từ ngực trái xuyên qua không? Sau khi xuyên qua tim thì lọt vào ngực phải Phát thứ hai cũng là ở giữa trán Hàng phòng hỏi, hả? Làm sao cậu biết? cô băng ghi hình giao thông không? Cũng không phải ngã tư đường, lại không phải là khu vực liên tiếp xảy ra tai nạn. Làm sao mà có băng ghi hình giao thông chứ? Nói mau, cậu nghĩ tới điều gì? Anh đi tra toàn bộ băng giao thông của phòng giao thông hôm trước, khi mà sự tình phát sinh, chú ý tra dưới gầm của xe con nhỏ. Có lẽ khá cũ, biển số cũng không quá rõ ràng. Nhìn xem có đầu mối gì không, sau đó liên lạc tiếp. Lãnh Kinh Hàng nói, Được rồi, tôi đi xem. Đúng rồi, Khả Hân có đi cùng cậu không? Tôi đã nói cho cô ấy phương pháp liên lạc với cậu. Người phỏng vấn nọ đã đáp ứng cậu rồi. Hàng Phong cười cười. Từ sáng đến tối, bận đến đầu óc chóng váng sớm đã quên mất việc này rồi. Lạnh Kinh Hàng cười thầm. Cậu ấy, chính là tốt điểm đó. Một khi có vụ án, ngay cả nữ nhân cũng không muốn nữa. Nếu vụ án không phức tạp, còn chưa biết cậu sẽ thế nào nữa chứ. Lý Hượng hỏi cậu ấy nói thế nào? cậu ấy bảo là chúng ta đi tra băng ghi hình giao thông đoạn đường phụ cận của bộ giao thông. lý hưởng vũ đầu, ờ đúng vậy. sao tôi không nghĩ tới chứ? cậu suy đoán được cái gì rồi? lãnh trưởng phòng anh xem, viên đạn là như thế này, tiến vào cơ thể người chết, kỹ thuật bắn hung thủ rất chuẩn, nhất định là gác ở một nơi nào đó nhắm, từ lộ tuyến viên đạn xuyên qua, hung thủ nhất định là nổ súng dưới một gầm xe nhỏ. Sau phát thứ nhất, cảnh sát hiển nhiên mắt hướng về nơi cảm thấy đau, cho nên phát thứ hai chính là bắn như vậy. Lãnh Kính Hàng đột nhiên tỉnh ngộ. À, tôi biết rồi, xe của hung thủ vẫn đi theo xe cảnh sát, chỉ là chưa có cơ hội xuống tay. Mãi cho đến khi bọn họ xuống xe xử phạt người lái xe mô tô trái luật kia, hung thủ mới có cơ hội xuống tay. Chúng ta tra lộ tuyến xe cảnh sát đi qua, nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe thủy chung đi theo xe cảnh sát thì sẽ có đáp án thôi. Phan Khả Hân bấm số di động của Long dài. Bọn họ nửa đường đón Phan Khả Hân. Phan Khả Hân vừa lên xe liền hỏi. Thế nào, có tiến triển mới không? Hàng Phong và Long dài ngồi hàng trước. Anh quay đầu lại nói. Tiến triển rõ ràng như vậy, cô chẳng lẽ không phát hiện à? Phan Khả Hân kỳ quái hỏi. Tiến triển rõ ràng, tôi một chút cũng không nhìn ra nữa. Hàng Phong cười cười, chỉ chỉ ô tô. Hiện tại có xe riêng đưa đón à? Lại chỉ Long dài. Còn sánh đôi với một vị nữ quan xinh đẹp như hoa thế này, đây không phải là tiến triển lớn sao chứ? Mặt của long dài ửng đỏ, Phan Khả Hân khịch mũi khó chịu. Ở đó mà dào dạt đắc ý nữa. Không có bác lãnh, anh còn phải dùng hai chân đi bộ kìa. Cũng không biết bác lãnh sao lại để ý đến anh như vậy nữa. Hàng Phong nói, bởi vì tôi lớn lên là đẹp trai rồi. long dài nhịn không được cười thành tiếng, Phan Khả Hân càng cười đến ngửa trước ngửa sau. Phan Khả Hân hỏi, Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Hàng Phong nói tìm Lô Phương. Phan Khả Hân vẻ mặt mờ mịt. Hả? Tìm Lô Phương? Tại sao mà tìm cô ta? Mà đi đâu mà tìm đấy? Hàng Phong nói Lô Phương chính là tình nhân của Lương Hương Thịnh mà cô ta tham gia dự án lừa bảo hiểm chứng tỏ cô ta hiểu rõ sự tình. Hiện tại cô ta là hy vọng duy nhất giúp cho chúng ta phá án. Cô ta mặc dù có thể chuyển nhà nhưng mà không thể chuyển được tin tức. Lần trước tôi đã hỏi qua căn phòng rách nát của bọn họ là thuê ở, nhưng mà tôi không tìm được người cho thuê, hy vọng lần này sẽ không thất bại. Lòng giai hỏi, hai người đã gặp Lô Phương à? Đúng, cô xem, mãi chưa có thời gian nói cụ thể tình tiết vụ án cho cô biết. Nếu cô không sợ lái xe gây họa tôi bây giờ sẽ liền nói một chút cho cô nghe. Hàng Phong trả lời, không thành vấn đề, anh nói đi. Hàng Phong liền bắt đầu từ lần đầu tiên đến hiện trường tai nạn xe. Nói đến lần đầu đến công ty quản lý tài chính Tuệ Tinh, Phan Cả Hân thỉnh thoảng sẽ bổ sung một chút. Lòng dài nghe xong nói, hiện tại hai người ngoại trừ Lô Phương và Lương Tiểu Đồng, chẳng phải là toàn bộ đầu đuôi đã bị chặt đứt sao? Bạn hiền của Ngô Chí Quang thì cũng đã chết, Hồ Kim Thành cùng bảo vệ kia đã trốn, mà Lương Hưng Thịnh và Khúc Minh Sinh đều đã quả tán, thủ pháp của bọn họ thật là sạch sẽ. Hàng Phong nói, đúng vậy, thủ pháp này trước kia chưa từng gặp qua, tựa như có một công ty trù hoạch, có người chuyên môn cung cấp tin tức, có người nghiên cứu đối thủ, có người đưa ra kế hoạch, có người để áp dụng công tác chuẩn bị cho kế hoạch này của bọn họ, không có khả năng chỉ trong khoảng thời gian ngày 1, ngày 2. Cho nên, khi mà tôi nhìn thấy sơ hở đầu tiên của bọn họ, phát hiện đây là một vụ mưu sát, lập tức ý thức được, đây không phải là một vụ án bình thường hao phí sức người sức của như vậy Thứ mà bọn họ muốn Không nhỏ Nhất định còn có vụ án khác phát sinh Chẳng qua là chúng ta còn chưa biết là cái gì Cho nên tôi đã bảo lãnh kính hàng Thành lập một tổ chuyên án Mới vừa thành lập liền xảy ra vụ án Lâm chính bị hại Hiện tại chúng ta còn chưa biết hai vụ án này Có liên hệ hay không long dài nói ừm um, hóa ra là anh nhắc nhở lãnh trưởng phòng Chúng tôi còn tưởng rằng lãnh trưởng phòng Có tài tiên đoán chứ Hàng phòng nói Anh ấy có tài tiên đoán nè Đừng để tôi cười đến rụng răng ngang. Cái loại từng bước một ấn theo chương trình mà chạy như là ấy. Một vụ án nhỏ cũng phải một năm rưỡi mới phá xong. Lòng dài giải thích nói. Nào có chậm như anh nói chứ. Lãnh trưởng phòng đều ấn theo chương trình phá án chính quy. Tiến vào khu vực không có đường, xe bắt đầu trồng trành Phan Khả Hân chen ngang nói. Hàng Phong, sao anh có thể tin chắc là có thể tìm được người cho thuê nhà chứ? Hàng Phong nói, rất đơn giản, bọn họ không cần thuê thời gian dài, gặp mặt chúng ta hai lần. Sứ mạng của căn nhà nát này xem như đã hoàn thành rồi. Mà người vốn ở tại căn nhà đó mới là người nghèo chân chính. Mặc dù lần này gã lấy được một ít tiền, khẳng định không nỡ xài, gã sẽ ở đó chờ thôi. Đám người lô phương vừa đi, gã sẽ dọn về ở đó. Lâm dài nói, tại sao bọn họ không giết người nọ để mà diệt khẩu chứ? Hàng Phong nói, không cần thiết. Đầu tiên, người chủ chỉ cho thuê nhà. Gã cái gì cũng không biết. Hơn nữa bọn họ cho rằng chúng ta cũng không thể từ người thuê mà lấy được tin tức gì. Không cần phải tăng thêm viết chóc vô nghĩa. Bọn họ không phải là một kẻ cuồng sát mà là một đám phần tử phạm tội trí thức có kế hoạch, có mục đích. Tựa như là cao thủ sử dụng kiếm trong tiểu thuyết. Giết người chỉ cần cắt ít hậu. Không thừa cũng không thiếu. Vừa đủ chí mạng là tốt rồi. Khí lực dư thừa, một điểm cũng không ra. Đây mới là cao thủ chứ. Phan Cà Hân nói, Nếu như bọn họ cho rằng chúng ta không thể lấy được tin tức gì, Vậy anh còn có thể tra ra cái gì chứ? Hàng Phong nói, Chỉ cần đã làm, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Rất nhiều tin tức thoạt nhìn thì vô ích, song tập hợp càng nhiều, Lại càng hữu dụng. Cuối cùng đã đến nơi, Hàng Phong nói, Lần trước chúng ta đến, Hình như không có vắng vẻ như vậy. Lòng Dài chợt nhớ tới gì đó hỏi, tôi nhớ hình như có lần ở sở cảnh sát anh đã từng nói lương tiểu đồng mà anh gặp trước kia là giả đúng vậy cô nghĩ tới điều gì tôi chỉ kỳ quái anh trước kia cũng chưa từng gặp người nhà của lương hương thịnh dựa vào cái gì nói lương tiểu đồng là giả chứ nó không giống cha nó cũng không giống mẹ nó tôi chỉ là phán đoán như vậy long giai che miệng cười phán đoán như vậy hình như độ đáng tin không cao nha đây cũng không phải là tác phong suy luận chuẩn xác của anh đâu Phan Kha Hân cũng nói, đúng, cô đứa trẻ giống cha, cô đứa giống mẹ, ai có thể nói ngoại trừ giống cha thì nhất định phải giống mẹ chứ. Nó có di truyền ưu điểm của cha mẹ nó mà cũng có thể là khuyết điểm ấy chứ. Hàng Phong nói, tôi cũng chưa khẳng định các cô làm gì bắt bẻ tôi từng chút không tha vậy chứ. Lương tiểu đồng này có phải là con trai Lương Hưng Thịnh hay không thì có vấn đề gì lớn đâu chứ. Đi sâu vào điều tra từng bước không phải sẽ rõ ràng sao. Nhìn xem, tới rồi kìa. Căn nhà tồi tàn đã đổ chủ, là một cụ già râu bạc gầy gò, chỉ còn da bọc xương. Cụ già họ Hoàng, sau khi bọn Hàng Phong nói rõ mục đích đến, cụ Hoàng hồi tưởng lại nói, Một tuần trước, á ngày đó vừa mới đổ một trận mưa to, tôi nhớ rất rõ ràng, thời tiết thoáng cái liền mát mẻ, cơn mưa kia thật là lớn. Hàng Phong vô vàng cắt ngang lời của ông. Cụ Hoàng, không cần phải nói về thời tiết, trực tiếp nói ai đã đến tìm ông, bọn họ muốn ông làm gì. Cụ Hoàng nói, cậu xem cậu kìa, chàng trai trẻ chính là vội dạy như vậy, cậu chậm rãi nghe đi, bọn họ có ba người, đều mặc y phục đen, còn mang kính đen nữa. Hàng Phong gấp đến độ truy hỏi, bọn họ là nam giới sao, cao bao nhiêu, ông có thể thấy rõ mặt bọn họ không, bộ dạng thế nào chứ? Cụ Hoàng nói, thừa lời, bọn họ đại khái, thấp hơn cậu một chút, cậu xem trong phòng tôi đây, có thể thấy rõ bộ dạng gì của người ta sao? Cái thằng nhóc này, bọn họ đoạt tiền của cậu hả? Dối giá vậy á. Phan cả Hân dội giá cười làm lành. Cụ Hoàng, ông cũng đừng nóng giận. Anh ấy chính là một người hấp tấp như vậy đấy. Được, ông nói tiếp đi, chúng tôi đang nghe đây. Cụ Hoàng lúc này mới nói. Bọn họ nói muốn thuê nhà của tôi, thuê một tuần. Đó thật sự chính là bánh nhân từ trên trời rơi xuống. Cậu nói xem, nhà của tôi như vậy, còn có người muốn thuê... Hơn nữa, tiền thuê cũng không thấp. Cậu nói xem, tôi có thể không cho thuê sao? Tôi nói dọn dẹp phòng một chút, bọn họ nói không cần, vẫn để nguyên bộ dáng tội tàn như vậy. Bọn họ cho tôi tiền, để tôi đến ở khách sạn. Tôi nào cam lòng, ngay trên đường quốc lộ, ngủ một tuần luôn. Bọn họ nói là quay phim, rốt cuộc làm cái gì, chỉ có trời mới biết. Tôi đâu có biết nhiều vậy. Hàng phòng hỏi, Cụ Hoàng, tại sao bên ngoài an tĩnh như vậy? Cụ Hoàng tức giận nói: Nhảm nhí, giờ này người ta không đi nhặt rác á thì sau này biết ăn cái gì? Người nghèo cũng phải sống mà. Hôm nay á nếu tôi không quay trở về dọn dẹp á tôi cũng đã sớm ra ngoài rồi. Đúng rồi. Các cậu muốn biết cái gì á chờ bọn họ trở về hỏi tiếp ngang, Dù sao thì bọn họ cũng chỉ thuê mỗi nhà tôi thôi. Cái gì? Hàng phòng, thình lình hồ lớn, dọa cho mấy người nhảy dựng. Ông là nói bọn họ thuê không ít phòng mà. Cụ Hoàng gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy khu nhà này bọn họ thuê toàn bộ luôn, các người không biết hả? Hàng Phong ra khỏi căn nhà nhỏ tồi tàn, sự tình đã phát triển cực kỳ ngoài dự liệu của anh. Nếu như cụ Hoàng không nói dối, vậy lần đầu tiên bọn họ tới khu khai phá này, tất cả người nhìn thấy đều là hung thủ xếp đặt. Bọn họ diễn xuất một màn thật hoàng mỹ. Hàng Phong hết sức nghi hoặc, bố trí nhiều người như vậy để làm cái gì? Là sợ mình hướng người bên ngoài nghe ngóng chuyện của Lô Phương, từ đó lộ tẩy kế hoạch sang. Trong khu khai phá vắng về thê lương, mất đi sự náo nhiệt lần trước. Hàng Phong thở dài, Phan Khả Hân không nói một lời, theo sát đi ra. Hàng Phong nói, bọn họ không phải tới đây quyết phim, mà là đến diễn kịch, diễn cho chúng ta một giở kịch hay ho ra trò rồi. Phan Khả Hân gật đầu, ừ một tiếng. Cô thấy người được lợi trên phiếu bảo hiểm của Lương hưng Thịnh là Lô Phương, cho nên liền nhận định cô ta là vợ của Lương hưng Thịnh, đúng không? Phan Khả Hân lại ừ một tiếng. Bình thường mọi người đều cho là như vậy, luôn lưu tài sản lại cho người nhà. Mà sao lần đầu tiên cô đến đây, liền hướng người xung quanh để mà nghe ngóng về Lô Phương có đúng không? Đúng, mà những người đó liền nói cho cô chỗ ở của Lô Phương. Lô Phương lại nói cho cô chuyện xưa giữa cô ta và Lương Hương Thịnh. Hết thấy những việc này, cô một chút cũng không hoài nghi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng hoài nghi có đúng không? Phan Khả Hân muốn nói lại thôi, vẫn là ừ một tiếng. Hàng Phong nói, đây là lẽ thường tình của con người, sau khi mà nghe thấy câu chuyện của bọn họ, ngoại trừ cảm động, chỗ nào còn đủ cho chúng ta đi hoài nghi tính xác thực của câu chuyện. Bởi vì bọn họ có âm mưu đã lâu, mà chúng ta căn bản không hiểu rõ tình hình chút nào, cho nên mới dễ dàng bị lừa như vậy. Đừng nói là cô, ngay cả tôi cũng chẳng phải cũng thế sao. Lúc này, Long Giai cầm điện thoại đi ra, nói với hàng phòng, lãnh trưởng phòng. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm của lãnh kính hàng. Chúng tôi đã đến khâu giao thông thành phố T để điều tra. Quả thật, có một chiếc xe taxi hiệu Santana vẫn đi theo xe tuần tra của cảnh sát, nhưng mà hung thủ rất giả hoạt. Mỗi lần đến nơi có máy quay, gã liền che mặt. Chúng ta vẫn như cũ, không tìm ra manh mối. Nhưng nghe có vẻ anh lo lắng, chẳng lẽ có phát hiện gì mới. Đúng vậy, chúng ta mặc dù không nhìn thấy tướng màu hôn thủ, nhưng mà phát hiện một sự kiện khác. Hắt giỏng. Hàng Phong chưa từng nghe nói qua, không khỏi lặp lại. Hắt giỏng là cái thứ gì? long dai ở một bên kinh hô lên. Hắt giỏng là cái gì? Tại sao long dai sợ hãi như vậy? Tại sao Lãnh Kính Hàng sợ hãi vậy? Hàng Phong kỳ quái, liếc mắt đánh giá Long dài, rồi nghe Lãnh Kính Hàng nói tiếp. Cậu không mãi mãi biết gì về hắt giỏng cả sao? Anh biết đó, tôi thường ngủ, đã thật lâu không quan tâm đến thế sự rồi. Lãnh Kính Hàng hỏi tiếp. Hiện tại bên kia cậu đã điều tra thế nào rồi? Hàng Phong trả lời, mới vừa xong một giai đoạn. Cậu lập tức cùng với Long dài quay về phòng ba một chuyến đi. Tôi phải lập tức giúp cậu nhận thức cái gì gọi là hắt giỏng. Trên xe, Hàng Phong hỏi Phan Khả Hân, cô có biết hắt giỏng là cái gì không? Phan Khả Hân đang ghi chép trên máy tính, cũng không ngẩng đầu lên. Ai quan tâm nó mạng đen mạng trắng gì chứ, mạng làm chuyện xấu, cứ diệt tháo xuống thôi. Lòng dài nói, về cục rồi các bạn sẽ biết, chúng tôi có rất nhiều tư liệu liên quan đến hắt giỏng. Không ngờ tới vụ án này sẽ có hắt giỏng tham gia trong đó, lãnh trưởng phòng phá án càng thêm khó khăn gấp 10 lần rồi. Khi mà hàng phong bọn họ chạy tới phòng điều tra hình sự Đám người của lãnh kính hàng Cũng vừa mới phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về Đem băng ghi hình Đến khoa kỹ thuật phân tích Lãnh kính hàng Sau khi giao phó cho Lý Hưởng Kéo hàng phong đi vào bên trong Lôi thẳng đến trước máy tính ngồi xuống mới nói Hắc giọng là một tổ chức sát thủ Tổ chức sát thủ chuyên nghiệp đấy Hàng phong cười nói Phải không Chẳng phải chỉ có trong phim ảnh Mới có tổ chức sát thủ sao lạnh kính hàng mặt như băng giá tôi không có đùa cậu tự xem đi Long Dài chuyển tư liệu ra đây Long Dài vừa mở máy tính vừa nói chủ đáng sợ nhất của hacker là bất luận kẻ nào vừa lên mạng đều có thể tìm được nó Long Dài đăng nhập đến một trang website Hàn Phong nhìn màn hình máy tính biến thành một mảnh màu đen phía trên nền tôn lên một dòng chữ màu lam mạng lưới liên minh hacker Hàn Phong nói đây là hacker à Lãnh Kinh Hàng nói, không sai, đây chỉ là ngụy trang ngoại mặt của bọn chúng. Lòng dài, dài trái gõ phải gõ trong website, tiến vào thanh phân loại, tiếp tục vào thanh phân loại, vào diễn đàn, diễn đàn là phần nhỏ, cuối cùng tiến vào một bài viết tên là cao thủ nâng cao. Sau khi vào, trên màn hình nhắc nhở, bạn còn chưa đăng nhập, xin mời đăng nhập và tài khoản hội viên mật mã của bạn. Lãnh Kinh Hàng giải thích, Bài viết này dính nhiễn đều ở phần đầu của diễn đàn này, sau khi cậu bước vào hết thảy liền thay đổi. Hàng Phong nhìn màn hình, kiểu chữ màu lam phát sáng lập lòe, có vẻ thần bí nói không nên lời. Anh hỏi là Kinh Hàng, sau khi tiến vào sẽ ra sao? Bên trong là một phần danh sách, không biết có bao nhiêu người, tất cả đều là sát thủ chuyên nghiệp, mặt sau từng cái tên đều có giới thiệu vắng tắt về tên sát thủ kia. Gã am hiểu vũ khí gì? giết ai, làm thế nào giết đều ghi chép tường tận trong hồ sơ. Từng sát thủ chào giá bao nhiêu cũng đều phân loại bảng nhóm, làm khách quý của Hắc Võng, cậu chỉ cần gửi tiền trong tài khoản quy định, sau đó trên Hắc Võng lưu lại tư liệu của người cậu muốn giết, người đó nhất định sẽ chết bất cứ lúc nào cậu muốn bọn họ chết. Hàng Phong hỏi lại kính hàng, thần thông như vậy sao? Có khi nào thất thủ không? Sát thủ của Hắc Võng chưa bao giờ thất thủ. Các quốc gia trên thế giới đều phái đặt công ra, còn có cảnh sát liên bang nữa, đặt công của Liên Hiệp Quốc, hình cảnh quốc tế, không ai là không đuổi bắt tập đoàn sát thủ này. Đáng tiếc hiện tại, vẫn như cũ, một chút đầu mối cũng không có. Hàng Phong chỉa chỉa máy tính, nhưng mà các anh dường như là hiểu rất rõ bộ dáng của cơ cấu này. Lãnh Kính Hàng cười khổ, trước đó không lâu chúng tôi đã khám phá ra một vụ hợp đồng giết người kẻ suối dục phía sau màn là một vị phú ông. Sau khi bị tím, hắn khai ra hắt dọng. Hiện tại tin tức này của chúng tôi đã tham gia cùng toàn bộ cảnh sát quốc tế. Hạng Phong nói: với năng lực của các anh, dường như truy xét một website như vậy chẳng phải rất dễ dàng sao? Lạnh kinh hàng nói: đúng vậy, chúng tôi mới đầu cũng nghĩ thế. Với năng lực của cảnh sát quốc tế, truy tìm một địa chỉ internet, xem nó bắt đầu từ đâu, vốn là một chuyện rất dễ dàng. Đáng tiếc. Vô luận là chúng tôi nỗ lực như thế nào, hack giọng chỉ có thể đăng nhập, nhưng mà không cách nào tra được nguồn gốc xuất phát của nó. Hơn nữa, cũng không cách nào đóng cửa cái tên miền này. Phản phất như nó trời sinh đã là tồn tại bên trong Internet rồi. Long dai bổ sung nói, bởi vì hệ thống liên minh hacker thế giới, cho nên bọn họ có năng lực tự ẩn nấp, Nhưng mà lực lượng chống hacker của chúng tôi không thể coi thường. Tôi vẫn không rõ, tới cùng thì hacker này dùng thủ pháp gì khiến cho chúng ta thủy chung không cách nào phá án. Phan Khả Hân cảm thấy hứng thú, là hét, muốn đăng nhập nhìn thử xem. Lãnh Kinh Hàng nói, trước kia có thể, nhưng mà gần đây số hội viên của phú ông kia bị khóa, chúng tôi không vào được nữa. Hàng Phong nói, đừng nói với tôi là các anh ngay cả bẻ mã của hát giọng này cũng không làm được nghe. Lòng dài đỏ mặt, chúng tôi quá thật, làm không được. Lãnh Kinh Hàng nói, Hiện tại trên mạng thông dụng là số mã khóa 1024, nhưng bọn họ đặt ra mã khóa so với cái này còn phức tạp hơn. Bình thường chúng tôi đăng nhập sẽ thiết lập số chữ hoặc là tiếng Anh, hoặc tiếng Anh cộng thêm số, đúng không? Hàng phòng nói, đúng, chẳng lẽ bọn họ đặt chữ Hán sao? Lạnh Kinh Hàng nói, so với chữ Hán còn phức tạp hơn, bọn họ dùng Trung, Nga, Đức, Hàn, Nhật, Anh, còn có một số tổ hợp dấu cầu. Đó quả thực chính là một con số thiên gian Hiện tại siêu cấp máy tính nhanh nhất Mỗi giây chỉ có thể vận hành 100 tỷ tỷ lần Dùng tốc độ này để mà giải toán Bẻ mã của bọn họ Phải đến 80 năm sau Hàng Phong nói Tôi không hiểu lắm Quên đi Không đề cập đến tri thức chuyên nghiệp nữa Nói cho tôi biết Các anh làm sao biết sát thủ kia đến từ hắc giọng chứ Lạnh kinh hàng đáp Chúng tôi từng ở trên mạng nhìn thấy qua. Bọn họ mặc quần áo và bịt mặt cùng một loại với bọn sát thủ. Chính là loại này trên màn ghi hình. Đây, cậu lại đây nhìn xem. Ông lại dẫn Hàng Phong đến trước một máy tính phát hình khác. Hàng Phong nhìn thấy trong xe con màu xanh biếc, một người mang mũ lưỡi trai, thủy chung nhìn không thấy mặt của gã. Mặc một thân quần áo tương tự đồ jean. Trên cánh tay phải có quy hiệu giống như là quân đội. Lãnh kính hàng chỉ và quy hiệu. Đây, đây là hạt giỏng, bọn họ có số hiệu. Lý Hưởng đang sử dụng máy tính xử lý hình ảnh Rất nhanh chúng ta có thể nhìn rõ hình ảnh hơn Lý Hưởng rất nhanh đã chuẩn bị tốt Ba người tiến đến bên cạnh máy tính của Lý Hưởng Quy hiệu được phóng đại Hình ảnh rất mơ hồ Lý Hưởng gõ trên bàn phím Quét rờ gáp và qua văn không cần tiếc Số hiệu rất nhanh đã hiện ra Tất cả đều dấu hiệu không ai nhận ra được Lãnh Kinh Hàng nói Ghi chép dấu hiệu xuống Làm đối chiếu so với dấu hiệu hình cảnh quốc tế lấy được Chúng ta càng lấy được nhiều dấu hiệu, càng có thể bẻ mã được nó. Nói xong, dỗ dỗ bả gia Hàng Phong. Hiện tại, cậu biết tính nghiêm trọng của sự việc chưa? Hàng Phong nói, tôi nghĩ rào giá của hát giỏng nhất định rất cao phải không? Lãnh Kinh Hàng nói, tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng mà bọn họ đối phó chính là đại nhân vật như lâm chính, cho nên nhất định phải tuyệt đối không thể sơ sót. Hiện tại, Lưu Định Cường cùng Hạ Mạc đang nghiên cứu tan vật ở hiện trường. Trương Nghệ và Lâm Phạm được phái đến Ngân hàng Hằng Phúc điều tra. Bác sĩ cố đang làm khám nghiệm tử thi. Người của chúng ta cũng chỉ có nhiều đó thôi. Tôi cũng phân không ra người để điều tra những cái khác nữa. Phía trên điện xuống, nửa giờ lại thúc giục một lần. Cậu cũng đừng có quan tâm án lừa bảo hiểm của cậu nữa. Có thời gian giúp tôi tham khảo chút đi. Đúng rồi, Hằng Phong. Vừa rồi cậu ở trong điện thoại nói đã lấy được kết quả ban đầu. Cụ thể thế nào? Thì còn thế nào nữa Càng tra càng loán Càng tra càng đau đầu Ngay từ đầu ý đồ quân thủ Đã để cho chúng ta tưởng Đây là một sự cố ngoài ý muốn Các anh thì tin Tôi tỏ vẻ hoài nghi Rồi sau đó Y lại cố gắng Dẫn chúng ta vào bí ẩn quán lừa bảo hiểm Chúng ta cũng tin Kết quả càng về sau Phát hiện là án mưu sát Ngay từ đầu tôi tin chắc Có hai người chết Bây giờ là ba Mà thành viên tham gia hành động Cũng từ vài người tăng đến hơn 10 người. Vụ án này so với trong tưởng tượng của tôi còn lớn hơn. Giá lại càng điều tra, lại càng phát hiện nó lạ lùng. Hiện tại tôi cũng đang loạn thành một đống đây nè. Lạnh kinh hàng hỏi hàng phòng. Cô nên đến công ty trước kia Lương Hưng Thịnh điều tra qua không? Tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà từ khi phát hiện nó lãng mưu sát đến giờ, tôi một khắc cũng chưa ngơi nghỉ. Hướng quanh anh đòi người đó, anh còn quanh co dông dài. Công ty Lương Hương Thịnh ở Thành Nam đi xe mất hơn nửa giờ. À đúng rồi, long dài. Cô không phải nói máy tính của cô có thể điều tra tư liệu hộ tịch sao? Đúng vậy. Phan Khả Hân có thời gian rảnh liền ngồi chồm hổm đem chuyện nghe được ghi chép trên máy tính. Đây đều là tư liệu mắt thấy tai nghe. Hàng Phong nhìn long dài hỏi lạnh kinh hàng. Các anh thì sao? Có đầu mối mới hay không? Chỉ còn chờ tin tức của Trương Nghệ và Lâm Phạm. Đầu tuyến tôi đây đã bị chặt đứt rồi, hát giọng biết đi đâu mà trá đấy. Hàng Phong đột nhiên nói, anh có nghĩ tới bọn họ tại sao đột nhiên dựa vào sát thủ hay không vậy? Lãnh Kính Hàng sững số, việc này tôi trái lại rất bất ngờ. Tại sao bọn họ có thể nhanh như vậy, đã biết chúng ta có thể truy xét đến khâu giao thông thành phố T chứ? Có hai loại giải thích. Thứ nhất, đã sớm có kế hoạch làm cho cảnh sát kia dĩ nhiễn ngậm miệng. Nhân vật có trong dụ án hay không cũng không quan trọng. Tựa như bạn hiền kia của Ngô Chí Quang, dùng xong có thể dứt đi rồi. Lãnh kính hàng gật gần, gần đầu. Vậy loại giải thích thứ hai thì sao? Loại thứ hai, nội bộ chúng ta có người của địch. Khi mà anh gọi điện thoại, thông báo cho thành phố T để lộ tiếng gió, hoặc là từ phòng điều tra hình sự của anh tiết lộ ra ngoài, hung thủ nóng nảy cho nên diệt khẩu. Hiện tại chúng ta đang trong thời gian chạy đua với hung thủ, ai giành trước một bước. Người đó có thể nắm quyền chủ động. Từ phòng điều tra hình sự tiết lộ à? Không có khả năng lắm đâu. Nhưng mà lúc thông báo khâu giao thông thành phố T bọn họ, ngược lại có khả năng tiết lộ tiếng gió, khi ấy không chú ý tới vấn đề ở phương diện này. Nếu như là tình huống thứ hai, vậy nhóm các anh nên cẩn thận rồi, bị ép đến sốt ruột, hung thủ sẽ có hành động kinh người. Đúng rồi, các anh có đến nhà lâm chính không? lạnh kính hàng lắc đầu. Tôi cũng ngựa không dừng gió vậy. Một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi. Hơn nữa, đến nhà Lâm Chính không có thủ tục đầy đủ, e rằng không dễ làm đâu. Tại sao? Bà nhà của Lâm Chính, Chương Ngọc Linh Phu Nhân, là con gái nhà giàu. Bà ta mặc dù để cho cảnh sát chúng tôi toàn lực truy tìm hung thủ, nhưng mà nếu chúng tôi tùy tiện đến nhà của bà ấy lục soát, cái này xâm phạm sự riêng tư của bà ta. Cậu nói đi, nữ nhân có thể dẫn dụng lực lượng xã hội này, tuyệt không kém so với chồng mình. Bởi vậy, trước khi chưa có sự đồng ý của bà ta, Chúng ta phải xin thủ tục chính quy hợp pháp, sau đó mới có thể tiến vào nhà của bà ta được. Hàng Phong bất mãn nói, đợi thủ tục hợp pháp của các anh phê xuống, không biết đã mất bao nhiêu ngày rồi. Lãnh Kính Hàng xòa hai tay không có cách nào khác, chúng tôi một mực cố gắng liên lạc với Dương Ngọc Linh Phu Nhân, nếu bà ta đồng ý để cho chúng ta điều tra, vậy thì bớt phiền hơn. Hàng Phong vút cảm hiện tại hai vụ án có chung một vấn đề, đều không biết mục đích thực sự của hôn thủ, Chỉ cần chúng ta biết mục đích quân thủ nắm chắc tình tiết vụ án và quyền chủ động toàn cục trong tay thì sẽ có bước ngoặt mới. Hiện tại chúng ta chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi, hôn thủ xuất hiện ở đâu, chúng ta phải đi theo đến đó. Một lúc lâu sau, điện thoại di động của lãnh kính hàng vang lên. Alo, thật dễ chắn? Vậy thì tốt quá. Lãnh kính hàng hưng phấn nói, Lâm Phu Nhân đã đồng ý để chúng ta đến nhà bà ta điều tra lấy chứng cứ rồi. Đồng thời lòng dài cũng rêu lên. "Ô, oh, tìm được rồi." Hàn Phong bọn họ đi tới trước máy vi tính, tư liệu của Lô Phương tràn đầy trên màn hình. Lô Phương là từ vùng khác tới làm công trên hộ tịch, hiển thị địa phương kia nhỏ đến chưa từng có ai nghe nói qua. Nhưng mà mấy năm trước cô ta đến thành phố Hắc, tựa hồ đột ngột mất tích một thời gian ngắn, đoạn thời gian kia trên lý lịch không hề có gì. Hàn Phong nhìn một chút hỏi có thể tra được tư liệu của Diện Phúc Lợi Thiên tử không? Lòng dài nói, tôi đã tra qua rồi, không được. Diện Phúc Lợi này chỉ có chút tin tức trên mạng, nhưng mà bản thân của nó cũng không có website riêng. Do đó, hồ sơ về nó đều dùng phương thức bảo tồn truyền thống. Muốn tra là phải tự mình đến chỗ bọn họ một chuyến rồi. Hàng Phong nói, được, chúng ta phải đi một chuyến đến Diện Phúc Lợi Thiên tử thôi. Không được, lạnh kính Hàng nói, cậu phải theo tôi đến nhà của Lâm Chính một chuyến chứ. Tại sao? Lãnh kinh Hàng cười cười. Cậu đến viện phúc lợi, bất quá là lấy tư liệu. Chuyện như vậy giao cho người khác làm được rồi. Mà nhà Lâm Chính nói không chừng cậu có thể phát hiện đầu mối gì đó mà người khác không phát hiện được. Hàng Phong suy nghĩ một chút nói. Ừm, um, cũng được. Tôi đi. Lòng dài cơ hộ cùng lúc với Phan Cả Hân. Hàng Phong vẻ mặt kinh ngạc nói. À, đội viên của tôi cũng rất tích cực nha. Như vậy, Phan Tiểu Thư đi thôi. Phan Khả Hân vẻ mặt đặc ý, lông dai tự hồ không cao hứng lắm. Hàng Phong nói, cô phải đi làm một việc khác. Cô lái xe đến công ty của Lương Hương Thịnh nhìn xem, đem tình huống nghe ngóng được mang về. Cô biết nên nghe ngóng cái gì mà. Nhìn bóng lưng của hai người, lạnh kinh hàng hỏi, cậu để cho Khả Hân lấy tư liệu, cô yên tâm không đây? Hàng Phong nói, anh đừng có xem thường vị tiểu thư này, nghề phóng viên của cô ấy không phải vô dụng đâu. Nói xong, liền kể cho Lãnh Kính Hàng chuyện Phan Khả Hân đến nhà quả táng lấy tư liệu. Lãnh Kính Hàng cười cười, chúng ta nên khởi hành rồi. Lý Hưởng, cùng đi đi. Lý Hưởng nói, được thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 3 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.